Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1449-1450 tương vương vô mộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, thần thông của đảo hữu không kém. Ở nhân giới xem như cao thủ đứng, đầu có hứng thú cùng liên thủ bản tôn trăng. Thanh âm chói tai như tiếng kim thiết vang lên lời của cổ ma thực, khiến người kinh ngạc. Liên thủ, vọng đỉnh lâu nghe mà nhớ mày. Các hạ là cổ ma thế bất lưỡng lập với tu tiên giả chúng ta, lời này. Không phải là buồn cười sao? Thế bất lưỡng lập. Các hạ nghĩ như vậy sao còn có ý thăm dò bản tôn? Ở thời thượng cổ đúng là ma tộc chúng ta từng đối đầu với cổ tu sĩ. Nhưng đã vài trăm vạn năm qua. Chuyện cũ còn gì để nói? Hôm nay song Phương chúng ta hợp tác thì cùng có lợi. Tiếng cười yêu dị của cổ ma truyền vào tai. Hợp tác cùng có lợi. Vọng Đình Lâu nghe xong trên mặt lộ chút hứng thú a, ngươi nói, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, chắn hẳn đạo hữu cũng rõ. Trong tu la môn nguy hiểm trùng trùng nhưng bảo vật cũng vô số kể. Lần này tại Bồng Lai Sơn có một trọng bảo vô cùng hấp dẫn với bản tôn nên ta mới phái phân hồn xuống nhân giới. Phân hồn mà có thần thông đến thế này chẳng lẽ ngươi là cổ ma chi? Tổ, vọng đình lâu từng xảo hợp phục tiên quả nên thọ nguyên dài. Vượt cảnh giới. Y đã sống hơn 2.000 tuổi mà lúc này cũng có chút. Dúng động Không ngờ ngươi cũng rõ kết cấu của ma giới chúng ta. Trên mặt cổ ma có chút ngạc nhiên. Ma tổ chính là thủy tổ của các cổ. Ma thần thông quảng đại vô cùng chính là tồn tại cao nhất ở ma giới. U, V, Q Q Mơ, ta xảo hợp từng xem qua trên một quyển điển tịch. vọng đỉnh. Lâu rất nhanh khôi phục thường sắc. Quả thật chân thể ma tổ muốn bóp. Chết một ly hợp kỳ tu tiên giả không khác nào dấm lên một con kiến. Nhỏ, nhưng chỉ là một phân hồn thì không cần phải sợ. Đạo hữu đã biết ta là ma tổ, vậy với đề nghị của bản tôn có tính toán. Gì không... Ngươi là ly hợp đỉnh phong đương nhiên có thể phi thăng Linh giới Nhưng chỉ e ở đó muốn đột phá đồng huyền tuyệt không dễ Vọng đỉnh lâu trở nên trầm mặc Đối phương nói không sai cho dù tài Nguyên tu luyện ở linh giới phong phú nhưng muốn tiến dai đồng huyền Cũng muôn vàn khó khăn Cùng ngươi hợp tác có chỗ tốt gì ha <cười> ha ta biết đảo hữu là người thông minh Bản tôn hạ giới là muốn thu bảo vật chỉ cần ngươi trợ giúp ta sau khi thành sự ta tuyệt không bạc đãi ngươi đợi khi trở về thánh giới sẽ dùng chân ma khí quán thể cho ngươi lấy tư chất đạo hữu tiến giai đồng huyền là nắm chắc mà có bản tôn quan tâm thì đạo hữu ở thánh giới cũng vô cùng tiêu sao cổ ma cười quái gì mở miệng hừ phi thăng ma giới quán thể ma khí rồi biến thành dạng gia hỏa Quái gì như ngươi thứ cho tại hạ không hứng thú, vọng đỉnh lâu lạnh lùng mở miệng. Ha ha, đây là đạo hữu cô lậu quả văn cổ ma nghe xong không tức giận, mà khóe miệng toát ra ý chê cười. Đạo hữu cứ nói cần gì úp mở như vậy, các hạ chỉ là một tu tiên giả nhân giới, sao biết thánh giới như thế? Nào, ai nói tất cả bộ dáng ma tộc chúng ta đều quái gì? Trong nguyên. Thủy ma tổ có không ít tồn tại giống hệt nhân tộc các ngươi. tỷ như. Băng phách đại nhân là một trong chín vị chân ma thủy tổ. Hắc hắc. Phóng nhãn tam giới dù là tu la vương đã ngã xuống hay cửa vĩ thiên hồ. Đã mất tích chỉ sợ không tìm ra người hấp dẫn như nàng. Còn có điều này sao? Vọng đình lâu đương nhiên chưa nghe qua bí ẩn. Này trên mặt không khỏi lộ vẻ chú ý chiếu như lời ngươi cho dù ta. Trải qua ma khí quán thể thì vẫn có thể duy trì hình thái này sao? Không sai, chờ khi các hạ tới thánh giới sẽ phát hiện nơi đó khác xa. ngươi tưởng tượng, tuyệt không kém linh giới. Hướng chi ly hợp kỳ tu Sĩ tại linh giới chỉ là tồn tại trung đẳng. Các hạ tới thánh giới sẽ có bản tôn quan tâm tiến dai đồng huyền không có vấn đề. Nên lựa, chọn thế nào đạo hữu còn không nghĩ được sao? Điều này, vọng Đình Lâu nhíu mày do dự. Cổ ma cũng không thúc giục, vẻ mặt thành. Khẩn lặng lặng chờ bên cạnh. Qua chừng một tuần trà trong mắt vọng Đình Lâu hiện một tia kiên. Quyết hảo, ta đáp ứng giúp ngươi chỉ vi vọng sự thành. Đạo hữu yên tâm, ta tuy là ma tộc nhưng tín nghĩa không thiếu. Một, khi ngươi đã giúp ta với thân phận của bản tôn tuyệt không nuốt lời trên mặt ma tổ đầy vẻ dõng giạc nhưng có trời mới biết trong lòng hắn đang nghĩ gì vọng đình lâu gật đầu tựa hồ thật sự tin đối phương một khi đã như vậy chúng ta theo sau đám âm hồn kia ẩn nặc thuật của đạo hữu tuy huyền diệu vô cùng nhưng vẫn phải cẩn thận nếu để đối phương phát hiện thì chỉ e kiếm của ba năm thiêu một giờ cổ ma mừng rỡ nhắc nhở vài câu rồi nâng ma thủ tiếng chú ngữ huyền ảo Từ miệng trong truyền ra, sau đó khí tức toàn thân như có như không. Thân hình dần dần trong suốt. Cho dù tu tiên giả ly hợp hậu kỳ đứng. Gần nếu không cẩn thận thì muốn phát hiện thật không dễ. Trên mặt vọng đỉnh lâu hiện một tia kỳ quái nâng tay trái trong lòng. Bàn tay hiện ra một bảo vật như quả chuông. Y đem nó đeo ở bên hông. Thân hình cũng dần trở nên mơ hồ. Cổ ma sưởng sốt nhưng khói miệng lộ một tia châm chọc. hắn còn tưởng gia hỏa này tu luyện thần thông gì đặc biệt hóa ra ẩn nặc thuật khiến hắn tán thưởng không thôi là mượn dùng bảo vật. nhưng ngẫm lại chỉ là tu tiên giả nhân giới có thể lợi hại đến độ nào? vọng đình lâu ngươi thật muốn hợp tác cùng cổ ma này sao? lúc này trong bên trong khí hải đan điền của vọng đình lâu có một Nguyên anh đang ngồi lơ lửng trước mặt nó còn có một tiểu nhân cao cỡ. Một tấc đang lơ lửng. Tiểu nhân này nhìn qua niên kỷ chừng tam tuần. Tuy vẻ anh tuấn kém. Nguyên anh một chút nhưng khí chất phát ra có điểm đặc biệt hơn. Tùy tiện dơ tay nhấc chân ánh mắt vô cùng tiêu sái như có ma lực vô. Tận với nữ tử. Nhưng nhìn kỹ tiểu nhân không phải Nguyên anh mà chỉ là Nguyên thần. Hừ, dực long huyên cảm thấy ta ngốc đến nỗi tin lời một cổ ma trăng nguyên anh của vọng đình lâu thản nhiên trả lời vẻ mặt lãnh đạm vô cùng dực long huyên khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ a ta đã nói qua đối với bản tôn ngươi phải sử dụng kính ngữ ngữ khí tiểu nhân một bộ cao cao tại thượng cùng vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng này đối với mỹ nữ có sát thương rất lớn Đáng tiếc vọng Đình Lâu là nam tử, lại chẳng chút. Khách khí lùng mở miệng. Kính ngữ. Các hạ chỉ là một phân hồn của tồn tại nơi linh giới mà. Thôi, theo ta được biết, ngươi không thể tu luyện đến ly hợp hậu kỳ. Còn ở nhân giới này ra vẻ đại nhân vật cái gì? Trên mặt vọng Đình Lâu. Không chút kính ý. Ra hỏa rực long chân nhân là phân hồn hạ giới. Nhưng thực lực yếu ớt Nếu không phải y sớm cứu được thì đã hồn phi. Phách tán. Từ đó có thể phòng đoán bản thể không mấy lời hại hơn phân. Nửa là huyên hoang. Hứng chịu ngứ khí đạm mạc. Dực long chân nhân cao mày nói hưu nói. Vượn cái gì? Ngươi đúng là tên gia hỏa không có kiến thức. Đúng là dô. Long mắt cản bị tôm khinh mà. Ta ở nơi này giả danh gạt ngươi. Hử nên. Nhớ tuy địa vị rực long ta không bằng tán tiên cùng yêu vương nhưng... Tại linh giới, không người nào không biết, không kẻ nào không nghe. Danh, mặc kệ nữ tử là đóa bách hợp lãnh nhược như xương hay là như đóa. Mân côi đầy gai nhọn, không người nào không bị ta khuyên đảo cho dù Là nữ yêu ma thấy ta cũng trở nên hồ đồ. Hừ, hoa hoa công tử mà thôi. Hoa hoa công tử. Hắc hắc cái này gọi là tình thánh, rực long chân. Nhân chính là tình thánh đệ nhất tam giới. Hơn nữa thực lực hừ. dực Long mở miệng tới đây. Dùng ánh mắt tiêu sái nhìn thoáng qua nguyên. Anh đừng xem ngươi là đệ nhất cao thủ nhân giới. So với bản tình. Thánh chẳng qua là một con kiến mà thôi. Ngươi giỏi như vậy sao khi phân hồn xuống nhân giới lại không chút. Thực lực. Còn nói gì mà đại năng tu tiên giả linh giới. Ngứa khí đình. Lâu vẫn tràn ngập hoài nghi. Thì ra khi trước y đã nghe tên hoa hoa công tử này hồ ngôn xảo ngữ. Đem đại tâm lực trị liệu thương thí cho hắn. Lại chỉ có thể phái một. Phân thân đi giúp trợ thiên nhai hải các thiếu chút nữa biến xảo. Thành vụng. Đối với rực long này tự nhiên không chút khách khí. Hừ, ngươi thì hiểu được cái gì chỉ trách bản tôn vận khí quá tệ. Thời điểm phân hồn phá toái hư không không ngờ gặp phải không gian. Loạn lưu. Nếu Lâm Hiên nghe điều này khẳng định vô cùng sợ hãi, không gian loạn. Lưu tuy không thể so với không gian phong bạo nhưng khủng bố vô cùng. Cho dù là động huyền kỳ lão quái vật gặp phải cũng không chút phản. Kháng, một đường hồn phi phách tán. Chỉ là phân hồn mà thoát được không gian loạn lưu, nếu là thật thì. Thực lực chân thể dược long chân này thật vượt quá sức tưởng tượng. Vọng đình lâu cũng không khỏi bán tín bán nghi. Gia hỏa này có vẻ háo, sắc nhưng quả thật hiểu biết uyên bác, tu luyện có chỗ độc đáo, nếu không phải được hắn chỉ điểm y có luyện đến ly hợp kỳ đỉnh phong hay, không cũng khó nói. Lão gia hỏa địa vị ngươi đã cao như thế còn xuống nhân giới làm cái gì, rốt cuộc bồng lai sơn này bảo vật treo chọc đến ngươi, còn có lão trời đánh ma tổ kia các ngươi hạ giới là mưu đồ gì, đây đâu phải thời. Thượng cổ phép tắc thiên địa sớm cái biến. Cho dù các ngươi muốn để. Phân hồn phá toái hư không cũng không phải dễ. Vọng đình lâu mở miệng. Vừa liếc mắt cổ ma phía trước đương nhiên y đàm luận cùng rực long. Chân nhân trong đan điển thì đối phương tuyệt không nghe được. Rực long chân nhân lâm vào trầm mặc Sau đó khóe miệng lộ một tia cười. Khổ tên cậu ma tổ kia xuống đây làm gì ta không rõ. Nhưng bản tôn. Cũng là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ. Ngươi không phải nói địa vị của ngươi tại linh giới rất Cao sao. Vọng đình lâu có vẻ ngạc nhiên chẳng lẽ là ngươi lại đang. Bà Hoa. Cái gì mà Hoa dạng? Bị vọng đình lâu lần nữa chế ngạo vẻ mặt rực. Long chân trở nên âm trầm. ngươi nghĩ ta bị địch nhân bức bách là sai. Lầm rồi bản tôn trải qua vất vả đều là vì một chữ tình muốn đem lại. Niềm vui cho tiêm tiêm tiên tử. Tiêm tiêm tiên tử. Đình lâu càng nghe càng mê hoạt không phải ngươi vừa mới nói mình là. Tình thánh sao? Ai tiểu gia hỏa như ngươi thì biết cái gì đây gọi là khổ duyên mà. Trước khi gặp tiêm tiêm bản tình thánh quả thật phong lưu vô cùng. Cho. Đến khi lần đầu thấy nàng. Thanh âm rực long chân nhân trầm xuống. Trước kia hắn là hoa hoa tự tại nhưng như là tiền duyên kiếp trước. Khi thấy tiêm tiêm thì bị tơ tình buộc chặt. Sắc mặt vọng đình lâu cũng âm trầm. Ánh mắt tương tư của rực long chân. Nhân không phải giống như yêu ngàn năm trước khổ luyện như băng tiên tử. Sao? Tương vương hấu tâm thần nữ vô ý một. Chẳng qua là ly hợp kỳ tu tiên giả rất nhanh vọng đình lâu khôi phục. Tâm tư ngươi còn chưa nói rốt cuộc đến hạ giới là làm gì. Dực long chân nhân hừ một tiếng hừ, nói ra cũng không có gì mất thể. Diện, ngày thường tiêm tiêm đối với ta khó gần, hơn nữa gặp khi tấm. Tình bất hảo còn tùy ý đánh ta, nhưng trong lòng nàng chưa hẳn không. Có ta. Lần này bản tôn tới bồng lai sơn chính là để lấy một kiện bảo. Vật, dùng để cầu thân với nàng. Vọng đình lâu kinh ngạc, không ngờ dực long chân nhân này lại si tình Đến thế trải qua vất vả chỉ là vì nụ cười của mỹ nhân mà thôi Nhưng ngắm lại y cùng như yên tiên tử nào có khác Năm đó nếu như băng Chịu gả cho y cho dù là yêu cầu khó khăn cỡ mấy y cũng không hối hận Đi làm Ô lần này ngươi tin ta Nhìn phản ứng thờ thấn của vọng đình lâu Dựt long chân nhân vô cùng kinh ngạc Còn tưởng rằng đối phương cười Nhạt hoặc là mở miệng chế giễu Điều này gì mà không tin, mỹ nhân nhất tiếu khuyên thành tái tiếu. Khuyên quốc, nếu có khiến nàng vui vẻ, nếm chút khổ sở có tính là cái gì. Vọng đình lâu sâu kín thở dài mở miệng. Hảo đạo hữu thật hiểu nỗi lòng ta, ngươi tuy là tu tiên giả nho môn. Nhưng không chút hủ khí, rất hợp với bản tình thánh. Như vậy đi chỉ, cần ngươi trợ giúp ta thu bảo vật. Sau khi phi thăng linh giới bản. Tôn sẽ cùng ngươi nâng chén ngôn hoan kết nghĩa kim lan ý của ngươi. Thế nào? Dực long chân nhân cười lớn mở miệng. Kết nghĩa kim lan. Vậy ma tổ. Vọng đình lâu nhớ mày trần chờ Sau đó bất động thanh sắc. Ma tổ. Đạo hữu nói như vậy là không thành ý. Lão phu tưởng ngươi anh. Kiệt nên mới nói như vậy. Còn như ma tổ kia là một yêu ma dị giới, lời. Nào có tín nghĩa, ngươi có nguyện ý hay không chỉ cần nói một lời là, được. Khóe miệng giựt long chân nhân lộ ý chây cười, hào khí vạn trưởng. Mở miệng, hảo ta chở ngươi. Mấy lời đáp ứng của vọng đình lâu khiến giựt long. Chân nhân vô cùng vừa lòng. Hai người không mở miệng thêm, lặng lặng. Theo cổ ma. Cùng lúc đó tình cảnh Lâm Hiên có vẻ không ổn. Dọc trên đường hắn đã rất cẩn thận đem toàn bộ thần thức phát ra. Có, điều vạn giao là tồn tại ly hợp hậu kỳ an hiểu ẩm nặc thuật. Cả hai hẹp đường gặp nhau. Tiểu tử ở trong này gặp Lão Phu thì chỉ có thể trách ngươi phận bạc. Ánh mắt vạn giao vương đảo qua trên người Lâm Hiên không chút che. Giấu ý đồ mở miệng. Lời này của đạo hữu ý gì Chúng ta vốn không oán không cửu Lâm hiên những mày Tuy hắn liên thủ cùng Nguyệt Nhi chưa hẳn rơi vào Thế hạ phong Nhưng hắn không có hứng phân sinh tử Cùng một ly hợp hậu Kỳ lão quái vật Không oán không cửu Vậy ai cho ngươi làm thái thượng trưởng lão Thiên nhai hải các Trước tiên bản tôn đem ngươi trầu hồn luyện phách Lát nữa gặp mộng như yên Rồi bắt ả làm đỉnh lô Muốn sống không được muốn chết không thể. vạn gia vương cười hăng hắc quái gì, hắn không dám tìm vọng đỉnh lâu báo thù nên đành chút giận lên thiên nhai hải. các mà một ly hợp kỳ tu tiên giả chắn hẳn thân ra vô cùng dày a. nghe lời đối phương lâm hiên không tức giận ngược lại trong lòng khẽ động. tại ngân sa đảo lão quái vật này khám phá được tung tích nguyệt Nhi nhưng lúc này thì không phát hiện ra. Bồng Lai Sơn rõ ràng không có cấm chế hạn chế thần thức Vậy trong này Có huyền cơ gì Nhưng mặc kệ như thế nào Trước mắt phải thoát khỏi gã Vạn giao vương khó chơi này Chú thích một có nghĩa tương tự như câu hoa rơi hữu ý Nước chảy vô tình Thực ra câu này là mượn ý trong tích thần nữ hữu tâm tương Vương vô mộng Thời chiến quốc vu Sơn thần nữ thương thầm sở tương vương Lén trốn xuống trần gian mong được tương ngộ, tương vương vừa nhìn thấy Vu Sơn, thần nữ liền yêu tới kinh thiên động địa, nguyện kết duyên vợ chồng. Bách niên sai lão nhưng lại bị luật tiên phàm ngăn cản không thể, như nguyện, tương vương hồi cung vẫn ngày ngày thương nhớ tới Vu Sơn, thần nữ thần nữ cảm động tấm chân tình của tương vương, sau khi dung hợp trong mộng cùng tương vương lưu lại ngọc bội rồi biệt ly tương. Vương vội đặt chân tới Vu Sơn, một lòng muốn gặp người con gái trong tim thần nữ tái hiện, nói với Tương Vương tiền duyên đã hết, khuyên ngài nên thu lại tâm tình, chuyên tâm cai trị xã tắc, đừng tới quấy. Nhiễu Thiên Đình